Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Rất hài lòng về chiều cao và vóc dáng của Ngân. Chỉ cần đào tạo cô vài ngày về kỹ năng biểu diễn trên sân khấu nữa là ổn. Bọn họ chỉ là sinh viên sư phạm mỹ thuật, không phải là sinh viên thiết kế thời trang, cho nên cũng không cần quá chuyên nghiệp. Nghe nói là Hạ Tránh cũng được chọn làm người mẫu trong buổi biểu diễn. Ngân nghĩ ít ra là cô sẽ có một khoảng thời gian gần cậu hơn một chút. Nếu như có cơ hội, hai người có lẽ sẽ trao đổi vài câu. Cô sẽ tự tìm chủ đề để lỡ may có cơ hội nói chuyện. Ngân tự ép mình phải tìm hiểu về bóng đá, đua xe, về các lĩnh vực mà Hạ Tránh thích, để có vốn kiến thức sẵn sàng. Chỉ cần nghĩ đến Hạ Tránh, cô thấy mọi công sức tìm hiểu, học tập của mình đều xứng đáng. Nhưng từ khi lấy số đo cho đến khi diễn tập lần cuối Ngân chưa từng được bắt chuyện với Hạ Tránh Xung quanh cậu ta lúc, lúc nào cũng có mấy cô em Nhiệt tình Người có tính cách yên tĩnh như Ngân Chẳng có cơ hội mà chen vào Cùng lắm Hai người chỉ là tình cờ đi ngang qua nhau Gật đầu chào nhau một cái mà thôi Đến cả cười với nhau còn chẳng kịp Có một bữa Giờ nghỉ trưa cô thấy Hạ Chánh đang ngồi trên bậc thềm ở dãy lớp học đang phát thảo điều gì buổi trưa thời tiết nóng trên chán lấm tấm mồ hôi nhưng Hạ Chánh cũng không có ý định lau đi những giọt mồ hôi lấp lánh như muốn chảy vào trong tim của Ngân vậy cô nắm lấy bịch khăn giấy chần chừ do dự vài lần muốn đi lên đưa cho cậu mà không dám mối quan hệ của hai người không thân thiết được đến mức ấy Trong lúc đang rối loạn suy nghĩ xem phải làm thế nào, thì một người bạn cùng lớp nhanh chân hơn đi vượt qua. Cô gái vui vẻ ngồi xuống, đưa khăn giấy cho hạ tránh. Nhìn bọn họ, thoáng một cái cứ như là đôi yêu nhau thật sự đang trò chuyện. Ngân nghĩ giá như ban nãy cô tiến lên thì có phải bây giờ hai người đã vui vẻ ngồi như thế? Buổi chiều sau giờ học, nhóm biểu diễn thời trang ở lại tập dượt Ngân được cho mượn đôi guốc cao 5 phân bởi vì vóc dáng đã rất cao thế nên nếu như đi giày quá cao hình thể sẽ tranh lệch với các bạn ở trong nhóm nhìn mấy cô gái kia đầy oán trách mang những đôi giày cao đến 10 phân mới miễn cưỡng cao bằng mình ngân bật cười nếu như mẹ cô mà biết đứa con gái khổng lồ của bà đang được người ta thèm muốn ganh tị chắc là bà cũng chẳng tin nổi lúc ở quê thậm chí mẹ cô còn lo Là cô không lấy được chồng Người ta thì nho nhỏ xinh xinh Còn ngân cứ cao tồng ngồng Thậm chí còn cao hơn cả cha Buổi diễn tập đang thuận lợi Thì một bạn nữ bị trẹo chân ngã xuống Mọi người hốt hoảng với xem Bạn học kia nhăn nhó đau đớn Một người hỏi Thế không gãy xương đấy chứ Một người khác nói Không đâu, có khi đây là chật khớp thôi Có khi là đưa qua phòng khám Để bác sĩ nắn lại Nghỉ ngơi vài ngày là ổn Nhóm trưởng thiết kế lại hỏi Thế ai đưa đi bây giờ? Một bạn đưa đi thôi Những người khác tiếp tục ở lại luyện tập cho nó xong Ba ngày nữa là biểu diễn chính thức đó Bỗng nhiên Hạ Tránh lên tiếng Được rồi, để mình đưa đi cho Phần của mình cũng có vẻ ổn rồi Nhóm trưởng thiết kế hài lòng Ừ, phần thiết kế của Hạ Tránh cũng không tồi Phiền cậu Hết bao nhiêu tiền thì đem hóa đơn về đây Lấy tiền quỹ lớp thanh toán Cái này coi như là tai nạn lao động thôi nhìn hạ tránh cõng bạn nữ kia đi mà trái tim của ngân không chịu nổi cô nghĩ nếu như cô mà là người bị ngã có khi nào cô cũng sẽ có cơ hội tiếp xúc với cậu cậu càng tử tế với người khác ngân lại càng khó chịu dường như trong tim cô đang nhen lên một ngọn lửa đố kỵ cuối cùng ngày biểu diễn văn nghệ cũng đến toàn trường náo nhiệt có nhiều người nhân cơ hội này để tranh thủ bày bấy sạp hàng bán nước ngọt Bánh kẹo, trái cây Chủ đề của bộ sưu tập là vẻ đẹp của hoa cỏ Còn bộ váy ngân năng mặc hôm trình diễn có tên là Nắng Mùa Xuân Màu chủ đạo là màu vàng Xung quanh váy được đính những bông hoa đẹp Nước da của ngân ngâm đen Cho nên khi mặc màu vàng hoàn toàn nổi bật Đối với người mẫu thì cho dù là nghiệp dư Vấn đề là phải tôn được lên bộ váy trang phục biểu diễn từ ký túc xá đến sân khấu chỉ mất mười phút đi bộ nhóm nữ của Ngân trực tiếp thay đồ ở ký túc xá dưới sân khấu là do sinh viên tự dựng làm gì có phòng thay đồ thay trang